Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngọc. Chương 507 truyền thừa Thánh Sơn. Oanh, phương xa hỗn độn hư không bên trong, một luồng không gì sánh kịp khí tức phóng lên trời. Khởi động chỉnh mạnh hỗn độn, từng mảng từng mảng hỗn độn chi khí đầy ra, tư không nổ vang một mảnh. Ngàn tỷ sấm hư không trong nháy mắt chính là đổ nát. Đáng chết! Một đảo tức đến nổ phổi tiếng sống dần dữ trầm thấp vang lên. Tùy theo trong cư không vang lên một tiếng răng rắc vỡ vụn tiếng. Đảo đảo ánh đao tung tói. Cắt sời vô tận hốn đồn. Ha ha ha. Muốn chiếm tiện nghi, ngươi còn chưa đủ tư cách cút đi tỉnh vấn lạc ở đây. Thần thông chi linh thanh âm vang lên, nghe vào có chút suy yếu nhưng cũng hết sức hung hăng. Này đảo quả, lão tổ ta lấy định Bản tôn chỉ lấy đảo tôn đạo thể là được Ai muốn giành với ta sao Hốn đổn bên trong Một chiếc vô án chiến xa vắng lặng đi tới Nhưng khiến người ta run sợ chính là cái kia kéo xe hai con mấy cao trăm trượng đại gì thú Nhưng là âm vô đầy tử khí Không hề có một chút sinh cơ Nhìn kỹ, chỉ là hai bộ thi thể thôi Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng từ này hai bộ thi thể bên trong lan ra khí tức Vẫn như cũ làm người ta giật mình Dĩ nhiên là so với tảo hóa đỉnh cao mạnh hơn thi thể Tử khí ở ngoài đinh nhạc cảm giác được cái kia Thần thông chi linh sắp sửa tắt sống như khí tức trầm mặt Rời đi đi cẩn thận một chút Muốn đưa tay người cũng không ít Người vẫn là quá hiếu Thần thông chi linh truyền âm Một điểm ánh sáng lại từ tử, tử khí bên trong bắn như điện mà đến Đi vào đinh nhạc trong mi tấm Chảm đảo thiên đao sao Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Quay về đại điện chỉnh trọng cuối trào Lại lấy đi khối này bay tới màu xanh đen bể đá Xoay người rời đi Lục tục nơi, lục thành bên trong hết thảy tu sĩ đều là trở mắt ngoác mồm trong lòng kinh hãi Sợ hãi vạn phần Trong lòng chỉ có một ý nghĩ xuất hiện chân đảo Tại sao có thể có chân đảo bá chủ ra tay Có tu sĩ gầm nhẹ Trong lòng sợ hãi Do dữ có muốn hay không rời đi Chân đảo bá chủ đều nhúc tay Cái kia nhất định sẽ không dễ dàng Nếu như đánh tới đến rồi Cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ chỉ có thể toán run dễ Cũng phải cho Lan đến chết Không được, rút đi Không ít người đã quyết định Vội vã trở về lục thành Bước lên đường hầm tư không rời đi Nhưng tương tự Này nháy mắt Cái kia hư không chi thành bên trong Cũng là trước sau như một mận rộn Từng bầy từng bầy bóng người qua Lại ở đường hầm hư không trong lúc đó Không có đình chỉ quá Này đi lục thành nhiều người như vậy À, luyện thi thiên, âm tục Nhất kiếm sơn Phỏng trừng đều điên rồi sao Thủ vệ đường hầm tư không tư không chi Thành giáp sĩ nhìn này tới tới lui lui người Tuy rằng từ lục thành bên trong trở về người không ít Nhưng dù sao Trong một ngày này đi lục thành người càng nhiều Hơn nữa còn đều là hốn đổn bên trong thế lực lớn Làm người ta giật mình tại bảo động lòng người A Lục tục lớn như vậy một cách bảo tàng Ai có thể không nhìn Nghe nói Ngũ Đại Thần Quốc cũng có phái người đi Thực sự là lòng tham Tên còn lại nói rằng Chúng ta Thần Tôn Sơn có người đi không? Có người hỏi Không biết hẳn là cũng có đi Từng đạo từng đạo mạnh mẽ bóng người sáng lâm ở lục thành bên trong Khí tức khuấy động Để lục thành bên trong những tu sĩ khác đều là xem trởn mắt ngoác mồm Không có người nào là tảo hóa bên dưới Tối thiểu đều là tảo hóa sơ kỳ Đầu lĩnh cũng đều là tảo hóa đỉnh cao mang đội Này đều là làm sao? Sáu vị thiên chủ vẫn là kinh nộ lão tổ thiên vận bàn không thể sai sót Nhất định phải thu hồi Âm tục có cường giả sáng lâm Có tới mấy chục người Có cường giả ở gầm nhẹ Chấn động toàn bộ lục thành Cái kia hung hãn khí thế để những người khác thế lực lớn đều là sắc mặt nghiêm nhị Có chút kính sợ tránh xa Âm tộc thiên vận bàn mất rồi chẳng trách đến nhiều người như vậy Có người giật mình nói Thiên vận bàn Chính là âm tộc lão tổ tôn chưa thành nói thì chí bảo Ở âm tộc địa vị không hề tầm thường Ai lá gan lớn như vậy trực tiếp cho cướp đi Quả thực là ở đánh bọn họ tổ tung mặt Âm tộc không phát số mới là lạ Ở lục tục trên mặt đất Một vị tuyệt mỹ nữ tử ngẩn đầu nhìn thiên Ánh mắt mang theo đau thương Âm u tử nói Đây là chính nó tuyển lộ ạ Sán lãn từ trần Mà giờ khác này Đinh nhạc cũng là hạ sơn Không có gì bất ngờ xảy ra Trên ngọn núi này Cái kia từng tòa Từng tòa đại điện đều bị san bằng Để Đinh Nhạc không nói gì Đồng thời Đinh Nhạc Cũng nhìn thấy một bộ bị chém đứt Không đến bao lâu thi thể Liếc mắt nhìn Chính là Hải Vân Đảo Nhân Cái kia người đồng bản Tự giết lẫn nhau Đinh Nhạc trong lòng cười gần Không để ý chút nào Chờ Đinh Nhạc sau khi rời đi Tòa này cử Sơn đột nhiên chấn động từ lòng đất các nơi đều là nổi lên Quang mang từng đảo từng đảo Quang mang đằng không liền thành một vùng bao phủ cả tòa Sơn mạch tùy theo Quang mang lóm lên những gì tượng này chính là đều mai danh ẩn tích nhưng trên đỉnh ngọn núi nồng nặng kia tử khí nhưng là chút xuống đi trầm rãi ở cả tòa trên núi bồng đềnh Không đến bao lâu sau Một đám cường giả xuất hiện ở cử sơn phủ cận Nhìn trên núi biến hóa Những người này sắc đều thay đổi Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tử khí Có người do dự nói Những này tử khí tràn ngập Cho dù là tảo hóa đỉnh cao cũng nhìn không thấu nội bộ tình cảnh Khiến người ta không khỏi nghi ngờ không thôi Mặc kệ đây là lục tục trọng địa Mặt trên táo hóa thi thể nhất đỉnh không ít Đi lên xem một chút Có táo hóa cường giả tối đỉnh nói rằng Lộ ra sự tự tin mạnh mẽ Tùy theo Có mấy vị táo hóa cường giả tiến vào tử khí ở trong Nhưng cuối cùng bên ngoài cường giả cũng chờ cuốn lên Vẫn không có thấy những người kia xuất hiện Những người còn lại sát mặt không khỏi nghiêm nghị lên Ta đi xem xem Trước kia mở miệng tạo hóa cường giả tối đỉnh nói rằng đi vào trong đó Không đến bao lâu Tử khí bên trong chính là chuyện đến vị kia mạnh mẽ tiếng sống giận dữ Hét lớn không ngừng Cuối cùng Vị kia tạo hóa đỉnh cao cường giả đi ra Bất quá nhưng là máu me khắp người Bị thương nặng lui về đến Trong mắt còn có một vệt kinh hãi không có tản đi Đi thôi, đi một thoáng nơi Tạo hóa đỉnh cao đều như vậy Những người khác nhất thời đều không có may mắn tâm lý Một đám người vội vã rời đi Mà giờ khắc này Đinh nhạc cũng là thâm nhập lục tộc đại địa vùng đất trung tâm Nơi này càng thêm nguy hiểm Cho dù đinh nhạc tự thân đảo Hạnh tăng nhiều Cũng là gặp phải không ít nguy hiểm Không thể không vận dụng trí bảo hộ thân mới bảo toàn chính mình. Bất quá nơi này bây giờ đã rất nhiều biến hóa. Dương mi Đại Tiên cho tin tức cũng là nhiều không đủ. Đinh Nhạc dựa vào trước kia ở tư không chi thành đập đến địa đồ nhưng là an toàn rất nhiều. Cũng không biết đây là người nào làm. Đinh Nhạc trong lòng đối với làm tấm bản đồ này người thật tò mò. Lục tục nơi truyền thừa Thánh Sơn. Mấy ngày sau, Đinh Nhạc suốt cuộc thâm nhập lục tộc nơi vùng đất trung tâm. siêu nhìn sang, một tóa cao to cực kỳ thần sơn tỏa lạc ở phía xa. Bất quá để Đinh Nhạc giật mình chính là, ngọn thánh sơn này là trôi nổi. Từng đảo, từng đảo ánh sáng xanh lục như rồng giống như quấn quanh, lộ ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Đây là phía trên ngọn thánh sơn đại trận còn ở vận chuyển Loại này đại trận uy năng kinh thiên đồng địa Chân đảo trở xuống hầu như không có thể xông vào thành công Bất quá đáng tiếc lục tục lật út nhiều năm Cho dù đại trận không có vỡ diệt Nhưng quy năng cũng là trinh lệch rất nhiều Mà đinh nhạt lại dương mi đại tiên truyền lại bí pháp Tiến vào bên trong vẫn là không khó B. Sơ thanh nhu cầu các huyên để chống đỡ